chương mười bảy mèo chuột và chó đầu óc harry nghe dại đi vì cơn xúc động quá mạnh cả ba đứa nhỏ đứng chết lặng vì kinh hoàng dưới tấm áo khoác tàng hình những tia nắng cuối cùng của dần thái dương đang lặng loang trên mặt đất râm những vệt sáng sẫm màu như máu và rồi bọn trẻ nghe vọng từ đằng sau chúng một tiếng hú quang dại bác harry harry lẩm bẩm Và không một giây cân nhắc xem mình đang làm gì, Harry quay phát lại. Nhưng cả Ron và Harmony đều đã giữ chặt cánh tay nó. Mặt Ron đã trắng bệt như tờ giấy bảo. Chúng ta không thể làm gì được đâu. Nếu họ biết là tụi mình đã đi gặp bác ấy, thì bác ấy chỉ gặp thêm rắc rối mà thôi. Hơi thở của Harmony vừa ngắn vừa đứt đoạn, cô bé ngạc ngào. Làm sao mà họ có thể? Làm sao họ lại có thể làm điều đó chứ? Ron vội về. Răng đánh lập tập Thôi, nguôi đi mà Harmony Tụi nó quay trở về tòa lâu đài Bước chậm chậm bên nhau Để được che kính dưới tấm áo tàng hình Ánh hoàng hôn bây giờ tắt rất nhanh Khi tụi nó ra tới khoảng sân trống Thì bóng tối đã phủ xuống khắp chung quanh Ron bộn một tay trước ngực áo rít lên Scrubbers, nằm im coi Con chuột vẫn dùng dãy điên cuồng. Ron đột ngột dừng bước cô hết sức nhét con chuột vô sâu trong túi áo mẹ mắc chứng gì vậy hả con chuột ngu ngốc mày có nằm yên không ui da nó cắn tôi harmonie khẩn khoản bảo ron ơi khe khẽ dùng giới ông fudge sẽ tới ngay bây giờ đây nè nó không chịu nằm yên rõ ràng là con strapers hoảng sợ nó đang dùng dãy bằng tất cả sức lực để thoát ra khỏi bàn tay túm chặt của ron nó mắc chứng gì vậy Nhưng vì lúc đó Harry nhìn thấy Crookshanks Thân mình ép sát mặt đất Hai mắt vàng khe to cổ lóng lánh Một cách kỳ lạ trong bóng tối Con vật đang lẫn lút tiến về phía tụi nó Harry không thể biết được Là con mèo đó có thể nhìn thấy tụi nó không Hay là chỉ lần theo tiếng chút chích Của con Scrabbers Harmony rên rỉ Crookshanks ơi không được đâu đi chỗ khác đi Crookshanks đi đi Nhưng con mèo Đang tiến tới gần Scrabbers đứng Quá trễ, con chuột đã vượt ra khỏi những ngón tay nắm chặt của Ron, rớt xuống đất rồi cuống cuồng chạy trốn. Chịp dưới một cuốn nhảy bọt, Cruz phóng sát theo sau con chuột. Và trước khi Harmony hay Harry có thể ngăn chặn kịp, thì Ron đã quẳng tấm áo tàng hình ra khỏi mình để chạy thuộc mạng vào trong bóng đêm. Harmony rên rỉ, Ron ơi là Ron. Cô bé và Harry nhìn nhau, rồi chạy nước rút theo Ron. Trùm tấm áo tàng hình thì không thể nào chạy nhanh được, Hai đứa đành cởi phăng ra Và tấm áo cứ bay phất phơ phía tụi nó như một lá cờ Tụi nó có thể nghe tiếng chân quỳnh quỳnh chạy đằng trước Và tiếng Ron quát thét con short hands Tránh xa nó ra, đi chỗ khác, swappers, quay lại đây Một tiếng quỳnh giang lên rõ to Bắt được mày rồi nè, tránh ra con mèo mắc dịch Harry và Hermione suýt ngã nhào lên người Ron Tụi nó kịp thắng lại ngay trước mặt Ron Ron đang bò lầm cơm trên mặt đất nhưng cũng đã bắt được con Swappers cho vô túi. Hai tay nó giữ rịch lấy cái cục rung lại bẫy trong túi áo. Harmony thở hổn hển Ron, thôi đi, mau chui trở vô tấm áo tăng hình. Thầy Dumbledore, ông bộ trưởng, họ sắp trở ra trong chút lát nữa thôi. Nhưng trước khi tụi nó kịp trùm kính lại, chưa kịp thở lấy hơi, thì cả đám đã nghe tiếng dàm bước rầm rập của những cái chân có bước khổng lồ. Có cái gì đó đang hướng về tụi nó trong bóng đêm, một con chó khổng lồ đen nhánh với đôi mắt xanh xám harry rút cây đổ phép của nó ra nhưng quá trễ rồi con chó đã phóng một cú nhảy vĩ đại và vuốt trước của nó đã chụp trúng ngực harry harry ngã ngửa ra sau dưới một đám lông quang tích cảm thấy được hơi thở nóng hổi của con chó và những cái răng dài tới hai phân nhưng sức mạnh của cú nhảy đã khiến con chó bị quá đà nó xua harry té lăn quay Sựn sốt và cảm thấy như có thể bị gãy hết mấy cái bè sườn, Harry cố gắng đứng dậy, nghe tiếng con chó gầm gừ như thể nó đang dần quanh chuẩn bị một cú tấn công khác. Ron đã đứng dậy, khi con chó phóng trở lại về phía chúng, Ron đẩy Harry qua một bên, do vậy con chó tạp lấy cánh tay Ron đang duỗi ra. Harry nhào tới nắm được một túm lông của con thú, nhưng con thú vẫn lôi Ron đi dễ dàng như thể luôn một con búp bê bằng dẻ rách thế rồi chẳng biết từ đâu ra một cái gì đó quật ngang mặt Harry mạnh đến nổi nó là bị việc ngã chổng cành xuống đất nó nghe tiếng Harmony rít lên đau đớn và cũng bị té ngã như nó Harry mò mẫm tìm cây đũa phép vừa chớp mắt cho máu chảy ra khỏi mi nó vừa thì thào Lumos ánh sáng của đầu đũa phép giúp Harry nhìn thấy cái thân tổ chẳng của một cây cổ thụ thì ra tụi nó đã rượt con Strabbers chạy tuốt vô tán cây liễu roi da canh nhánh của cây này đang kêu co kẹt như trong cơn dông bão quất tới quất ngược để không cho tụi nó tới gần hơn và kìa ở ngay dưới gốc cây là con chó nó đang kéo lê Ron giật lùi vô một lỗ hổng to trong đám rễ cây Ron kháng cự dữ dội nhưng đầu và thân nó vẫn lần lần trượt khuất khỏi tầm mắt harry Ron! harry hét gọi tìm cách bươn theo nhưng mấy cành cây to nặng ịch, cứu quốc chí mạng trong không trung buộc Harry phải lùi lại. Bây giờ Harry và Harmony chỉ còn thấy một chân của Ron còn thò ra. Ron đã móc cái chân đó vô một cái rễ cây trong nỗ lực chống chọi lại con chó để không bị nó lôi tuột xuống lòng đất. Chợt một tiếng rắc vang lên nghe như tiếng súng nổ, chân của Ron bị gãy và chỉ một nháy mắt sau đó bàn chân của Ron cũng biến mất luôn. Harmony gào khóc. Harry, tụi mình phải đi kêu cứu. Cô bé cũng đã bị chảy máu, cây liễu roi đã quất tác vai cô bé. Harry nói, không kịp, không còn đủ thời giờ đâu, Ron sẽ bị nuốt chửng ngay bây giờ. Nhưng nếu không có người giúp thì tụi mình cũng không làm gì được. Một cành cây khác lại buộc xuống hai đứa nhỏ, những cành nhỏ của nó ghi chặt như những khớp nắm tay. Harry né bên này tránh bên kia thở hổn hển và nói, nếu con chó đó vô lọt thì tụi mình cũng có thể vô lọt nó cố tìm cách len lách qua những cành cây hung tợn, cứ quật đập túi bụi, nhưng nó không thể tiến được tới gần rễ cây thêm một tí nào mà lại không bị những đòn chí mạng của những cành cây đánh văng ra. Harmony bấn loạn nhảy loi tròi tại chỗ, thì thào như điên: "Ôi cứu cứu, làm ơn cứu!" Con mèo Crocens phóng tới trước, nó uốn éo như một con rắn, lách mình qua những cành cây đang quật đập liên hồi, rồi đặt chân trước lên một cái mấu của thân cây. Ngay lập tức, toàn thể cái cây như bị quá thành cẩm thạch, ngừng cửa động ngay. Ngay cả một cái lá cũng không thèm nhúc nhích. Harmony ngờ ngờ thì thào. Cruise hands. Giờ thì cô bé níu lấy cánh tay Harry, níu chặt đến phát đâu. Làm sao mà nó biết? Harry khẳng định. Nó là bạn của con chó đó. Mình đã nhìn thấy tụi nó đi với nhau. Đi thôi, bồ cầm sẵn đũa phép trong tay nha. Tụi nó chỉ mất vài giây để chạy tới đám rễ cây nhưng trước khi tụi nó tới được miệng cái lỗ, thì con Crookshanks đã ngoắt chùm đuôi xù như cái chỗ cọ rửa chai của nó một cái và chui tọt vô trong. Harry chui theo ngay. Nó bò tới trước, đầu thò vô trước, tuột xuống một cái dốc bằng đất đến tận đáy của một đường hầm rất thấp. Crookshanks ở cách nó một chút, hai mắt lóe lên ánh sáng của ngọn lửa phát từ đầu cây đuổi phép của Harry. Chạy dây sau, Hermione cũng tuột xuống bên cạnh Harry. Cô bé thì thầm với giọng hoảng sợ. Ron ở đâu? Harry cúi lăm khom đi theo con Crook's Hands trả lời Harmony đi theo lối này Harmony theo đằng sau Harry vẫn hụt hơi hỏi tiếp đường hầm này dẫn tới đâu? Mình không biết nó được đánh dấu trong tấm bản đồ của đào tặc nhưng anh Fred và anh George nói chưa từng có ai vô được nó mất hút ở mép tấm bản đồ nhưng có vẻ như nó dẫn tới làng Hosmet Tụi nó cố đi nhanh hết sức gần như gặp đôi thân mình lại Đằng trước tụi nó là cái đuôi của con Cruz khi ẩn, khi hiện. Con đường hầm cứ dài ra, dài mãi. Harry cảm thấy ít nhất nó cũng dài bằng con đường hầm dẫn tới tiệm công tức mật. Giờ đây trong đầu Harry chỉ có Ron rằng con chó kia có thể làm gì Ron? Harry co giò chảy nước rút hấp từng hơi thở ngắn trong từng cơn hụt hơi đau thấu ngực. Và rồi con đường hầm bắt đầu dốc cao lên. Một lát sau, con đường ngoan ngoe uốn khúc và Cruxence biến đâu mất. Thay vì con mèo phía trước, Harry nhìn thấy một nhạt sáng mờ mờ xuyên qua một khe hở nhỏ. Nó và Harmony dừng lại, há họng mà thở rồi mon men đi tới trước. Cả hai đều giơ cao cây đũa phép để coi cái gì nằm ở đằng kia. Đó là một căn phòng, một căn phòng bừa bộn và bụi bặm hết biết. Giấy dán tường bị tróc hết ra, khắp trên sàn dưng dãi cấu bẩn rác rến mọi thứ bàn ghế và đồ nội thất đều bị bể gãy như thể đã bị kẻ nào đập phá còn tất cả cửa sổ đều bị đóng dáng bịt kín harry liếc nhìn Harmony, cô bé trông có vẻ đã sợ đến chết khiếp nhưng cũng gật đầu harry bèn chui qua cái lỗ mở to mắt nhìn quanh căn phòng trống vắng nhưng cánh cửa bên phải của nó để mở dẫn đến một hành lang âm u Một lần nữa, Harmony đột ngột chụp lấy cánh tay Harry, đôi mắt mở to của cô bé đang đảo quanh khung cửa sổ bị bịch kính bằng dáng. Cô bé thì thầm, Harry, mình nghĩ là tụi mình đang ở trong căn lều hét. Harry nhìn quanh, mắt nó gặp phải cái ghế gỗ nằm gần đó, nhiều thanh gỗ đã bị bẻ gãy và một cái chân ghế bị xúc ra hoàn toàn. Harry chậm rãi nói, ma không thể nào làm điều đó được. Ngay lúc đó, phía trên đầu tụi nó vang lên một tiếng rắc. Có cái gì đó di chuyển trên lầu. Cả hai đứa cùng ngước nhìn lên trần. Bàn tay Harmony bấu cánh tay Harry chặt đến nỗi, Harry không còn nghe cảm giác gì nữa ở mấy ngón tay. Nó nhứng chân mày nhìn Harmony, cô bé lại gật đầu và buông tay ra. Hết sức lặng lẽ, tụi nó bò vào hành lang rồi trèo lên một cái cầu thang gần như đổ nát. Mọi thứ đều bị phủ một lớp bụi dày, ngoại trừ sàn nhà. Trên sàn có một vệt khá rộng, sạch bụi, vừa được tạo ra bằng một cái gì đó bị kéo lết lên cầu thang. Hai đứa lần tới đầu cầu thang tôi tối, Knox, chú thích, có nghĩa là tốt đen, hết chú thích. Hai đứa cùng thì thầm với nhau và ánh sáng ở đầu cây đũa phép của tụi nó tắt đi, chỉ có một cánh cửa mở ra. Khi bò tới cánh cửa mở đó, tụi nhỏ nghe thấy có gì đó đang chuyển động ở đằng sau cánh cửa. Một tiếng rên trầm ngâm, rồi một tiếng gừ gừ to và sâu. Hai đứa trao đổi với nhau cái nhìn dò ý cuối cùng và cái gật đầu nhất trí sâu chót. Cầm chắc cây đuổi phép trong tay, Harry đám mạnh cho cánh cửa bật mở ra. Trên một cái giường tráng lệ có bốn cọc mùng với những rem treo đầy bụi bặm Rook hands nằm dài, ngó thấy tụi nó thì gừ gừ to tiếng. Bên cạnh đó, nằm trên sàn ôm chặt cái chân đã bị gãy, tạo thành một góc kỳ dị, chính là Ron. Harry và Hermione lao ngang phòng đến bên Ron. Ron, bồ có sao không? Con chó đâu rồi? Ron nghiến răng lại vì đau đớn, nó rên rỉ. Không phải chó, Harry ơi, đó là một cái mẹo lừa. Cái gì? Con chó là hắn, hắn chính là một phù thủy quá thú. Mắt Ron ngó trừng trừng qua vai của Harry. Harry xoay phắt người lại. Bằng một tiếng cạch, người đàn ông trong bóng tối đóng lại cánh cửa đằng sau lưng tụi nó chùng lông rối nùi bẩn thiểu toàn ten trên hai cùi chỏ của Y nếu đôi mắt Y không lóe sáng trong hai hốc mắt sâu u tối thì có thể tưởng Y chỉ là một cái xác không hồn làn da Y trông như sáp căng trên bộ xương mặt giống hệt một cái đầu lâu và mấy cái răng vàng của Y đang nhe ra thành một nụ cười Y chính là Sirius Black Black chỉa cây đủ phép của Ron về phía bọn trẻ giọng ôm ôm Expelliarmus đũa phép của Harry và Harmony đều giang ra khỏi tay thủ nó, bay bèo lên không trung và bị Black bắt gọn. Bây giờ Black bước tới một bước gần hơn, mắt y đăm đăm nhìn Harry. Y nói khào khào: "Tôi đang nghĩ là con thể nào cũng phải đến đây để giúp bạn mình." Dòng của hắn nghe như từ lâu rồi hắn không có thói quen xài tiếng nói nữa. Ba của con cũng từng làm như vậy vì tôi. Con thuộc nòi dũng cảm, không chạy đi mép thầy cô giáo tôi rất biết ơn điều này sẽ làm cho mọi việc dễ hơn nhiều những lời bình phẩm về cha nó vang ong ong trong tay của harry như thể black gầm thét bên tai lòng căm ghét sôi sục nổ trào trong lồng ngực nó khiến bên trong nó không còn chỗ nào cho sự sợ hãi ẩn núp nữa lần đầu tiên trong đời harry muốn nắm lại cái đũa phép trong tay không phải để tự vệ mà để tấn công để giết không ý thức mình đang làm gì harry nhào tới trước nhưng bất thình lình bên cạnh nó một người vùng lên và hai cánh tay túm chặt lấy nó lôi kéo nó lại đừng harry Harmony hoảng hốt thì thầm tuy nhiên ron nói với black nếu ông muốn giết harry thì ông cũng nên giết luôn cả hai đứa tôi giọng nói của ron rất mạnh mẽ mặc dù việc cố gắng đứng lên càng khiến nó thêm nhợt nhạt và đầu óc nó quay mồng mồng trong khi mở miệng nói có cái gì đó bùng cháy trong đôi mắt u uẩn của black Y dịu dàng nói với Ron, nằm xuống đi, cậu sẽ làm cho vết thương ở chân tệ thêm đó. Ron vẫn bám vào dây Harry một cách đau đớn để cố ngồi thẳng lên, nó nói bằng giọng yếu ớt, ông có nghe không, ông sẽ phải giết cả ba đứa tụi tôi. Nhưng Black tuyết miệng cười nói, đêm nay, ở đây sẽ chỉ có một người bị giết thôi. Tại sao vậy? Harry khạc ra mấy lời khinh miệt, nó vẫn cố sức dùng dãy để thoát khỏi sự kèm giữ của Ron về Harmony. Lần trước, ông đâu có bận tâm về số người bị giết hả? Ông đâu có chùng tay tàn sát tất cả những người mất cô đó để giết cho được Petting Hill? Ông mắc chứng gì rồi sao? Ngục Akaban làm ông dễ mũi lòng rồi hả? Harmony nói một cách run rẩy. Harry, im đi. Harry rống lên, hắn đã giết ba má tôi. Với một sự cố gắng phi thường, Harry dùng thoát được sự kèm cặp của Ron và Harmony lao thẳng tới trước. Nó quên mất tiêu khả năng pháp thuật của nó chỉ có bao nhiêu, nó quên béng là nó ốm nhom, nhỏ con và mới 13 tuổi, trong khi Black là một người đàn ông cao lớn. Nó chỉ cần biết là nó muốn làm cho Black bị tổn thương thiệt nặng nề mà nó bất kể là về phần nó nó có thể bị y hại như thế nào. Có lẽ vì xúc động trước việc Harry toan hành động quá ngu ngốc, hoặc gì lẽ gì đó không biết mà Black không ga kê đủ phép lên ngay lúc đó. Một bàn tay của Harry chụp được cổ tay vô dụng của Black buộc đầu đũa phép chỉ trệt đi bàn tay nắm chặt còn lại của Harry đấm vô mạng tay của Black và cả hai ngã nhào ra sau đụng vào bức tường. Harmony gào lên, Ron thét lớn, một ánh sáng chói loà nhắn lên khi mấy cái đũa phép trong tay Black bắn vào không trung một chùm tia lửa xước qua mặt Harry trong đường tơ kẻ tóc. Harry cảm thấy cánh tay quát giữa những ngón tay của nó đang dùng dãy như điên nhưng nó cố níu lấy Còn tay kia thì nó thụi nó, đấm bất cứ chỗ nào trên thân thể Black mà nó đấm được. Chợt bàn tay kia của Black đã túm được cổ họng của Harry, y rít lên. Không, ta đã chờ đợi quá lâu. Những ngón tay siết chặt lại, Harry nghẹt thở, cặp kiến của nó lạch qua một bên. Thế rồi nó nhìn thấy một bàn chân của Harmony không biết từ đâu phóng tới. Black hự lên một tiếng đau đớn buông Harry ra. Ron cũng nhào vô bàn tay cầm đuổi phép của Black, Và Harry nghe một tiếng lách cách nhỏ nhỏ. Nó cố trồi lên khỏi đống thân người hỗn độn và nhìn thấy cái đũa phép của mình đang lăn lông lốc trên sàn, nó phóng mình về phía cây đũa phép nhưng Cruchens cũng xíp vô cuộc ẩu đả, hai chân trước đầy móng vuốt của con mèo bự chảng này bấu sâu vào cánh tay Harry. Harry lẳng nó ra, nhưng con Cruchens bây giờ lại phóng tới chỗ cây đũa phép của Harry. Harry rống lên, mày không được lấy. Nó nhắm một cú đá như con croissant, làm con mèo này văng qua một bên, gừ lên thảm thiết. Harry chụp ngay lấy cây đũa phép quay lại, nó hét bảo Ron và Harmony, tránh xa ra. Hai đứa kia không đợi bảo lần thứ hai. Harmony miệng há hốc ra để thở, môi dập chảy máu, lồm cồm bò qua một bên, chụp lại cây đũa phép của mình và Ron. Ron thì bò tới cái giường và đổ nhào lên đó thở hổn hển, gương mặt trắng bệt của nó bây giờ nhuốm màu xanh tái cả hai tay ôm gầy lấy cái chân gãy Black thì nằm sóng xoài dưới chân tường bộ ngực lép xẹp của Y phập phồng gấp gáp khi nhìn Harry từ từ bước tới gần cái đũa phép của Harry chuyển ngay vào trái tim của Black Black thì thào con sắp giết tôi ư Harry Harry đứng lại ngay phía trên người Black cái đũa phép của nó vẫn chuyển vào ngực Black và nó nhìn xuống Black một vết thương thâm tím đang hiện ra quanh hốc mắt trái của Y và mũi Y thì đang chảy máu Harry nói bằng giọng hơi rung nhưng vẫn nắm chắc cây đũa phép trong tay. Ông đã giết ba má tôi. Black đăm đăm nhìn Harry bằng đôi mắt hũng sâu, đi nói rất lặng lẽ. Tôi không chối điều đó, nhưng nếu con biết toàn bộ câu chuyện... Lỗ tay Harry lại âm âm tiếng phẫn nộ, nói gặp lại. Toàn bộ câu chuyện à, tôi chỉ cần biết ông là người đã bán đứng ba má tôi cho Voldemort. Black nói trong giọng y lúc này có sự khẩn khoản. Con hãy nghe tôi nói, con sẽ hối hận nếu con không nghe, con không hiểu. Tôi hiểu nhiều hơn là ông tưởng. Harry nói giọng nó bây giờ rung hơn bao giờ hết. Ông chưa bao giờ nghe má tôi gian sinh hả? Má tôi cố sức ngăn Voldemort giết tôi, mà ông đâu có biết cho, ông đã bán đứng ba má tôi. Cả hai chưa kịp nói thêm lời nào, thì có cái gì đó màu cam phóng ngang qua Harry. Đó là con mèo Crooks đã nhảy lên ngực Black và cứ ngồi lì ở đó, ngay chỗ vị trí trái tim của Black. Y chớp mắt cúi xuống nhìn con mèo, Y cố đẩy Crooks ra, rùi rịp với nó. Tránh ra đi. Nhưng Crooks Hens vẫn bấu chặt chuốt vô tấm áo chùm của Black, không chịu nhúc nhích. Con mèo đưa bộ mặt xấu xí bàng bạc về phía Harry, ngước đôi mắt to cộp vàng khe nhìn nó. Đứng bên cạnh Harry, Harmony bực lên tiếng nước nở. Harry cúi xuống nhìn chằm chằm Black, và con Cruxhands tay nó siết chặt cây đũa phép. Nếu nó giết luôn cả con mèo thì sao? Con mèo cùng phe với Black mà. Nếu Cruxhands vì tìm cách bảo vệ Black mà bị chết lây thì đó không phải là việc của Harry. Nếu Black muốn cứu lấy con mèo thì chỉ có nghĩa là hắn lo cho mạng sống con mèo hơn cả mạng sống của ba má Harry. Harry giơ cây đũa phép lên. Bây giờ, đây là lúc lấy lại lẽ công bằng bây giờ đây là lúc trả thù cho ba má nó sắp sửa giết black nó phải giết black đây là cơ hội cho nó trả thù những giây đó sao mà dài đằng đẵng và harry vẫn cứ đứng trưng ra đó như đống băng cây đổ phép nhơ ra sẵn sàng và black đăm đăm nhìn nó còn crux hands thì chậm chệ trên ngực black từ phía chiếc giường ron thở ra những hơi thở rời rạc Harmony hoàn toàn nín lặng Bỗng nhiên nổi lên một tiếng động mới Những bước chân gấp gáp đang vang vọng xuyên qua sàn nhà Có ai đó đang bước ở dưới nhà Harmony thinh linh giao thét Chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây nè Có Sirius Black, mau lên Black làm một động tác giật mình Suýt hất con mèo Grussens dần xuống đất Harry nắm chặt cây đũa phép Tay run bần bật Một giọng nói trong đầu nó vang lên Phải hành động ngay bây giờ Nhưng những bước chân đạp vang lên rầm rập trên cầu thang mà Harry vẫn chưa hành động. Cánh cửa phòng mở tung ra trong một trận mưa tia lửa đỏ. Harry quen mắt người lại khi giáo sư Lupin xông vào phòng. gương mặt cắt không còn một giọt máu. Cây đũa phép giơ ra sẵn sàng. Ông đưa mắt nhìn từ Ron đang nằm trên sàn đến Hermione đang nếp mình bên cánh cửa rồi đến Harry đứng đó với cây đũa phép chĩa vào Black và rồi đến chính Black đang ngã gục và đổ máu dưới chân Harry. Giáo sư Lupin la to. Espelius Musk. Cây đuổi phép của Harry một lần nữa lại bay vụt khỏi tay nó. Hai cây đuổi phép trong tay Harmony cũng vậy. Thầy Lupin khéo léo bắt gọn tất rồi bước hẳn vào phòng nhìn chăm chăm Black. Kẻ vẫn đang được con mèo Cruz bám ngang ngực để bảo vệ. Harry đứng đó bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Nó không làm được điều đó. Nó không có đủ khí phách. Black dây là sẽ bị giao nộp cho các viên giám ngục Akabal. Rồi thầy Lupin lên tiếng bằng một giọng kỳ lạ, một giọng rung rung những cảm xúc bị đè nén. Hắn đâu? Sirius ấy? Harry lập tức đưa mắt nhìn thầy, nó không hiểu thầy Lupin để nói gì. Thầy Lupin đang nói về ai? Nó lại quay qua nhìn Black. Gương mặt Black hầu như không còn cảm xúc, y cũng không cục cửa trong mấy giây. Rồi rất chậm rãi, Black giơ một bàn tay không lên và chỉ thẳng vào Ron hết sức hoang mang harry liếc nhìn ron ron cũng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì thầy lupin vẫn nhìn black chằm chằm với sự chăm chú lạ lùng như thể muốn đọc thấu ý nghĩ của y nhưng mà vậy thì tại sao từ trước tới giờ hắn không lộ ra trừ khi đôi mắt của thầy lupin chợt nở lớn như thể thầy vừa nhìn thấy điều gì đó ở đằng sau black điều gì đó mà những người khác trong phòng không thể nhìn thấy trừ khi hắn chính là kẻ Trừ khi tụi bay đổi vai mà không nói cho tao biết. Đôi mắt hũng sâu của Black vẫn không rời khỏi gương mặt thầy Lupin rất chậm rãi. Y gật đầu. Harry chen vô nói to. Thưa giáo sư Lupin, cái gì đang? Nhưng nó không bao giờ nói nốt ra câu hỏi. Bởi vì cái điều nó nhìn thấy làm cho giọng nó tắt nghẹn trong cổ họng. Thầy Lupin hạ cây đũa phép xuống. Sau đó đi đến bên cạnh Black. Thầy nắm chặt tay Y, kéo Y đứng lên khiến cho con Bruce Hens rất bịch xuống sàn, rồi thầy ôm chầm lấy Black như ôm người anh em của mình. Harry có cảm giác như thể ruột gan lộn tùng phèo. Harmony la lớn. Tôi không tính nổi. Thầy Lupin buông Black ra, và quay lại phía cô bé. Harmony cũng đã tự đứng lên, và chỉ thẳng tay vào thầy Lupin. Hai mắt mang dại, cô bé lắp bắp. Thầy, thầy. Harmony. Thầy và hắn, Harmony bình tĩnh lại nào. Harmony rơi lên, vậy mà tôi đã không nói cho ai biết, vậy mà tôi đã giữ kín cho thầy bấy lâu nay. Thầy Lupin kêu to, Harmony làm ơn nghe thầy nói đã, thầy có thể giải thích. Harry cảm thấy toàn thân nó rung lên, không phải vì sợ hãi, mà vì một đợt sóng phẫn nộ mới vừa trào dâng. Nó hét vào mặt thầy Lupin, giọng nó rung lên không kiềm chế được. Tôi đã tin cậy thầy, vậy mà lâu nay thầy đánh bạn với hắn. Thầy Lupin nói, con hiểu lầm rồi, thầy không đánh bạc với Sirius suốt 12 năm nay. Nhưng bây giờ thầy, hãy để cho thầy giải thích. Đừng, Harmony gào lên. Harry, đừng tin ổng, lâu nay ổng đã giúp cho Black đột nhập lâu đài. ổng cũng muốn cho bộ chết luôn, ổng là một người sói. Một sự im lặng kéo dài, ánh mắt mọi người giờ đây hướng cảm cho thầy Lupin. Thầy vẫn vô cùng bình thản tuy có nhợt nhạt đi đôi chút, thầy nói. Harmonia. Không phải mọi thứ đều đâu ra đó như tiêu chuẩn thông thường của con đâu. Thầy e là chỉ chừng một phần ba điều con nói là đúng thôi. Thầy không hề giúp Sears đột nhập tòa lâu đài và thầy chắc chắn không hề muốn cho Harry chết. Một cơn rùng mình kỳ lạ lướt qua mặt thầy, nhưng thầy không chối rằng thầy là một người sói. Ron một lần nữa cố gắng một cách can đảm để ngồi dậy, nhưng lại ngã vật xuống với một tiếng rên đau đớn. Thầy Lupin tiến gần đến bên nó tỏ ra lo lắng, nhưng Ron hỗn hển bảo. Tránh xa tôi ra, đồ người sói. Thầy Lupin đứng chết lặng. Rồi với một sự cố gắng rõ rệt, thầy quay lại Harmony và nói, Con biết điều đó bao lâu rồi? Harmony thì thào. Lâu rồi, từ lúc mà tôi biết bài luận mà giáo sư Snap yêu cầu. Thầy Lupin nói bình thản Thầy Snap sẽ hài lòng lắm. Thầy ấy ra cái đề luận đó với hy vọng sẽ có người nhận ra các triệu chứng bệnh của tôi. Vậy con có kiểm tra chu kỳ mặt trăng để nhận thấy là tôi luôn luôn bệnh vào những lúc trăng tròn không? Hay là con đã nhận thấy ông kẹ biến thành dần trăng mỗi khi nó thấy tôi? Harmony lặng lẽ đáp. Cả hai. Thầy Lupin bật cười. Con là phù thủy thông minh nhất ở lứa tuổi của con mà thầy từng gặp Harmony à? Harmony thì thầm. Tôi không xứng đáng với lời khen đó. Nếu tôi mà thông minh hơn một tí xíu thôi thì tôi đã nói cho mọi người biết thầy là ai rồi. Thầy Lupin nói. Nhưng mà mọi người biết cả rồi, ít nhất thì hội đồng giáo viên đều biết. Ron thở hào hển, Cụ Dumbledore biết ông là người sói mà cũng nhận ông về trường à, Cụ ấy điên sao chứ? Thầy Lupin nói, Một số giáo viên cũng nghĩ vậy. Cụ ấy cũng khó khăn lắm mới thuyết phục được một số giáo viên là tôi đáng tin cậy. Harry gào lên, Và cô ấy đã lầm, Ông đã luôn luôn trợ giúp hắn. Nó chỉ tay vào Black, Y đã lết tới cái giường nhanh nằm lên đó ướp mặt vào hai bàn tay run lẩy bẩy cruz nhảy lên theo và nằm bên cạnh black gác chân lên đùi y gừ gừ Ron lấy cái chân gậy của nó nhích ra xa khỏi black và con mèo thầy lupin nói thầy không hề trợ giúp sirius lâu nay nếu con cho thầy một cơ hội thầy sẽ giải thích coi đây này thầy tách những cây đũa phép của ba đứa nhỏ ra và quăng trả từng cây về cho chủ nhân harry chụp lại cây đũa phép của nó sững sờ thầy lupin nhét cây đũa của thầy vô thắt lưng Đó, bây giờ các con có biểu trang, còn bọn tôi thì không, vậy các con chịu nghe chưa? Harry không biết nên nghĩ gì nữa, có phải là một trò biệp không đây? Nó liếc một cái nhìn giận dữ về phía Black và nói, nếu như thầy không hề trợ giúp gì hắn thì làm sao thầy biết được hắn ở đây? Thầy Lupin đáp, nhờ tấm bản đồ, tấm bản đồ của đào tặc ấy, thầy đang ngồi trong văn phòng của thầy xem xét tấm bản đồ. Harry ngợp dực hỏi, thầy biết cách sử dụng nó à? thầy lupin phất tay một cách nóng nảy dĩ nhiên là thầy biết sử dụng rồi thầy đã góp phần viết ra nó mà thầy là mơ mộng ngớ ngẩn đó là biệt danh bạn bè đặt cho thầy hồi còn đi học thầy đã viết chuyện quan trọng là hồi chiều thầy đang xem xét tỉ mỉ tấm bản đồ bởi vì thầy có ý nghĩa là con và Hermione có thể tìm cách lẻn ra khỏi tòa lâu đài để đến thăm lão harris trước khi con bằng mã bị hành hình và thầy đã đoán đúng phải không nào thầy lupin bắt đầu đi qua đi lại mắt nhìn bọn trẻ từng mảng bụi bốc lên theo bước chân thầy harry à có thể con đã khoác tấm áo khoác cũ của ba con làm sao thầy biết về tấm áo khoác của ba con thầy lupin lại sốt ruột phất tay một lần nữa vô số lần thầy đã nhìn thấy james biến mất dưới tấm áo đó vấn đề là cho dù con có mặc áo khoác tàn hình thì con vẫn hiện ra trên tấm bản đồ của đầu tặc thầy đã quan sát các con đi băng ngang qua sân trường và đi vào căn chòi của bác harry 20 phút sau các con rời khỏi nhà bác Harry đi trở về tòa lâu đài nhưng mà các con có thêm một kẻ tháp tùng. Harry kêu lên, cái gì? Không, đâu có thêm ai tháp tùng đâu. Thầy Lupin dẫn đi qua đi lại, không lý tới lời nói chen ngang của Harry. Thầy nói tiếp, thầy không thể nào tin được vào mắt thầy được. Thầy tưởng tấm bản đồ bị trục trặc kỹ thuật, làm sao mà hắn có thể đi cùng với các con chứ? Harry nói, không có ai đi cùng với chúng con cả. Và rồi, thầy nhìn thấy một chấm khác di chuyển rất nhanh về phía các con, mang tên Sirius Black. Thầy thấy y đụng độ với các con, rồi y lôi hai người trong số các con vô trong hang dưới cây liễu roi. Ron tức giận kẻ chính. Một người mà thôi. Thầy Lupin nói, không, Ron à, hai người. Thầy đã ngừng bước, đưa mắt nhìn Ron, thầy điềm đạm nói, con có đồng ý cho thầy xem con chuột một chút không? Ron kêu lên, cái gì? Con chuột scrappers thì mắc mớ gì tới chuyện này. Thầy Lupin nói mắc mớ tới mọi thứ. Con vui lòng cho thầy xem nó một chút. Ron ngập ngừng rồi thò một tay vô trong áo chùng. Con scrappers hiện ra dùng dãy một cách tuyệt vọng Ron phải nắm chặt cái đuôi trụi lũi của con chuột để không cho nó chạy trốn. Rooks đứng dựng lên trên đùi của Black phát ra một tiếng rít nhỏ nhỏ. Thầy Lupin bước đến gần Ron hơn dường như thầy nín cả thở khi chăm chú nhìn đăm đăm vào con strawberries. Ron nắm chặt con strawberries và thu nó về gần mình hơn, có vẻ sợ hãi. Ron lại hỏi: "Sao? Con chuột của tôi thì mắc mới gì trong chuyện này chứ?" Sirius Black thình lình lên tiếng, giọng ôm ôm: "Nó không phải là một con chuột." Ông muốn nói gì? Dĩ nhiên nó là một con chuột. thầy Lupin bình thản nói: "Không, nó không phải là chuột." Nó là một phù thủy. Black nói thêm, một quái thú sư, một phù thủy trá hình thú vật, có tên là Peter Pettigrew.